Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1611, Nguyên Lai like là ăn dấm hay, hừ cố niệm giai không có sẽ gặp lại chương cảnh ngộ, vén chăn lên xuống giường, khí thế hung hăng ra căn phòng. Tôn lão sư mặt tạp dề, từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng hai mâm thức ăn, đều là cố niệm giai thích ăn thức ăn. Cố niệm giai không có dấu hiệu nào lại bị cảm động đến rồi. Tức giận liền như vậy bị hai bàn ăn ngon cho đã bỏ đi. Nàng biếu môi, nhục trí hướng trên không cửa một nằm út sấp, nửa cái đầu bắn ra đi, nhìn lấy tôn lão sư. Nhưng là tôn lão sư đã thấy nàng cười đối với nàng chào hỏi gai gai ngươi rời giường rồi Vừa vẫn có thể ăn cơm đây Cố niệm giai phòng miệng Trong lòng suy nghĩ nhất định phải nhắc nhở Tôn lão sư bọn họ hiện tại ở chung một chỗ Bọn họ chính là tại trên một cái thuyền Nàng tuyệt đối không thể làm gián điệp Không thể đem nhất cử nhất đồng của nàng Đều nói cho con trai của nàng Suy nghĩ Nàng thẳng người hướng phòng ăn bên kia đi Vừa đi vừa nhìn tôn lão sư a gì Tức giận Thế nào trong ánh mắt hiếu kỳ của tôn lão sư còn kèm theo vẻ cưng chiều ngữ khí ôn nhu để cho cố niệm sai lời ra đến khóe miệng lại đà kết tạm thời lâm nguy sửa lại ta muốn ăn hai chén cơm nói lấy nàng tùy tiện kéo ra một cái ghế ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn Tôn lão sư nhìn nàng từng ngụm từng ngụm ăn còn giống là đang giận lầy, cũng không vạch trần, cười một chút đầu, đúng không đúng không, ngươi bây giờ cũng còn cơ thể đang phát triển, muốn ăn nhiều một chút cơm mới được. Có thể cố niệm dai ăn vài miếng sau, vẫn là càng nghĩ càng giận. Nàng vẫn là quyết định nói ra. Suy nghĩ, nàng để đũa xuống, bất mãn hỏi tôn lão sư. Ngươi tại sao nói cho trương cảnh ngộ ta đang buồn ngủ? Tôn lão sư rất bình tĩnh trở về cố niệm giai. Ta nói chuyện phiếm với hắn, hắn hỏi tới ngươi rồi, ta theo miệng vừa nói như vậy. Lý do này cố niệm giai căn bản không tìm được bất kỳ nói láo vết tích. Vì vậy liền tin bĩu môi, ô một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn, vẫn là ăn như hổ đói, đầu cũng không ngẩng một chút. Tôn lão sư bận rộn tốt rồi, ở đối diện cố niệm giai ngồi xuống. Nàng nhìn cố niệm dai vậy ăn lẫn nhau, nhắc nhở nàng ăn từ từ, cố niệm dai tại nàng nói lúc tình hơi hơi chậm một chút, không lâu lắm lại ăn rất mạnh. Dai dai lòng ngươi tình không tốt. Tôn lão sư rốt cuộc không nhịn được hỏi, nàng dự định nói bóng nói gió. Nàng còn không tin rồi, nàng không trốn thoát một cái tiểu nha đầu tâm sự. Cố niệm dai lần này không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận, ừ... Tôn Lão Sư lại hỏi, có phải hay không là lại có Lão Sư nào làm khó dễ ngươi rồi hả? Cố niệm dai lắc đầu, không có. Từ khi Tôn Lão Sư ngày đó đi tìm chuyến hiệu trưởng, hiện tại nàng môn chính Lão Sư đối với nàng đều đặc biệt hữu hảo. Lão Sư đối với nàng được đồng học cũng sẽ không dám nữa khi dễ nàng gạt bỏ nàng rồi. Không phải là Lão Sư làm khó. Cái kia tôn lão sư nghi ngờ hơn rồi, cái kia xảy ra chuyện gì đây? Cố niệm sai không che giấu chút nào trả lời. Ăn dấm. Nàng cảm thấy không thể lại sinh buồn bực rồi, xét ra. Không vui liền muốn nói ra, lòng của người ta nghĩ như thế khó suy đoán để cho người đi đoán chính là cố ý bới móc. Cho dù là đối với bạn trai cũng giống như nhau. Trong miệng Tôn lão sư đang ăn lấy một húp đồ vật, bị Tô trả lời của Cố Niệm Sai cho sặc rồi, a khục khục khục. Thản nhiên như vậy sao? Nàng che miệng ho khan vài tiếng, vội vàng ngắn hạn ly nước uống nước. Cố Niệm Sai nghe ngóng Trương Cảnh Ngộ nhà tất cả thành viên đại khái tài liệu rồi, cha mẹ của Trương Cảnh Ngộ đều là quốc nội đại học danh tiếng thạc sĩ tốt nghiệp. Đại tỷ cùng nhị tỷ đều là nước ngoài đại học nổi danh tốt nghiệp trường học giữ lại, bọn họ lựa chọn trở về nước. Tam tỷ thành tích mặc dù thiếu chút nữa, nhưng cũng vẫn là vấy nàng trăm lẻ tám ngàn giảm. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1612. Nguyên lai like là ăn dấm ba Cho nên nàng sợ tôn lão sư Sợ trương ra một nhà sau lưng có thể hay không vết bỏ nàng a di ngươi có thể hay không vết bỏ ta học tập kém Có thể hay không vết bỏ ta không có ưu tú như vậy Mặc dù nàng cảm thấy chính mình cũng rất ưu tú Có thể ăn có thể uống Da mặt còn dày hơn Làm sao sẽ chơi đi? Tôn lão sư một mặt cưng chiều nhìn lấy cố niệm dai Ta hiếm còn đến không kịp, làm sao có thể xếp vết bỏ. Nàng ôn hòa cưng chiều ánh mắt cùng ngữ khí để cho cố niệm dai có một chút cảm giác an toàn. Nàng thể muốn cố gắng lên, cố gắng biến ưu tú. Ta sẽ học tập cho giỏi kiểm tra nghiên cứu sinh kiểm tra tiến sĩ. Tôn lão sư, liền ngươi như vậy còn kiểm tra nghiên cứu sinh kiểm tra tiến sĩ vẫn là thừa dịp còn sớm về nhà kết hôn cho lão nương sinh cháu trai mập mạp đi. Thật không phải là nàng xem thường nàng càng không phải là vết bỏ, nàng là làm lão sư, nhìn học sinh nhìn một cách một cách chuẩn. Thằng này cũng không phải là học tập đoán. Có thể hài tử tích cực như vậy hướng lên, nàng cũng không thể đả kích, nhất định là muốn cấp cho khích lệ, cố gắng a di hết sức ủng hộ ngươi. Trả lời xong, nàng lại sợ cố niệm dai suy nghĩ nhiều, cho là nàng là đang ghép bỏ nàng thành tích học tập kém. Vội vàng lại bổ sung một câu, ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ, ngươi vui vẻ là được rồi. Lời này dỗ cố niệm dai rất vui vẻ. Có thể nhớ vân đóa vẫn là trong nội tâm nàng một cái vướng mắc, nàng muốn biết, hiểu rõ cái này nữ nhân tu tú, sự trinh lịch giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ở nơi nào. A di, cố niệm sai kêu tôn lão sư một tiếng, sau đó cắn môi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Tôn lão sư nghi ngờ nhíu mày, ừ. Cố niệm sai hỏi, ngươi ra mắt Nhã Vân Đóa sao? khẳng định thời gian qua, bởi vì Nhã Vân Đóa đều đi bệnh viện từng chiếu cố trương cảnh ngộ, lão nhân gia nàng làm sao có thể chưa từng thấy đây? Ai? Ôn lão sư lập tức minh bạch cố niệm sai vì cái gì tâm tình không tốt, nàng cười hỏi. Người tải ăn dấm của vân đóa sao? Đều vân đóa vân đóa kêu, nhất định là rất quen rất quen. Chẳng lẽ trương cảnh ngộ cùng nhé vân đóa trước đều ra mắt ra trường rồi hả? Có thể hắn rõ ràng nói nàng là hắn mối tình đầu. Hắn loại người như vậy thì sẽ không vì dỗ nàng biên nói dối, nếu là hắn biên lời nói dối cũng không phải là trương cảnh ngộ rồi. Cố niệm giai ngữ khí buồn sầu trở về tôn lão sư có lẽ là vậy. Tôn lão sư? Cái gì có lẽ là, phải thì phải chứ? Liên quan với những vân đó, tôn lão sư cảm thấy không có gì hay giấu giếm, nàng gật đầu một cách trở về cố niệm giai, nhận biết. Vân đóa là vẫn đối với cảnh ngộ có ý tứ. Thay vì nàng lung tung suy đoán chẳng bằng cùng nàng nói rõ hơn một chút. Nhưng là... Tôn lão sư nói hai chữ tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Cũng làm cố niệm dai cho xét lo lắng. Nàng khẩn trương nín thở, chờ đợi tôn lão sư nhưng là câu nói kế tiếp. Chẳng lẽ trương cảnh ngộ cùng nhé vân đóa thật sự có qua quan hệ thế nào sao? Cố niệm dai lung tung suy đoán càng nghĩ càng bất an. Tôn lão sư tiếng nói lại vang lên cảnh ngộ không thích vân đóa bằng không đã sớm xong rồi. Nàng ở chỗ này chiếu tố cố niệm dai, mỗi ngày rất rảnh rỗi chú ý đại học A diễn đàn là nàng duy nhất xếp thời gian phương thức. nhĩ vân đóa muốn tới đại học A khai giảng ngồi sự tình nàng cũng là biết nàng suy đoán cố niệm giai có phải hay không là bởi vì nhĩ vân đó muốn tới khai giảng tòa trên mạng đem chương cảnh ngộ cùng nhĩ vân đó lại buộc chung một chỗ, cho nên mới tức giận. nàng biết mạch não của cố niệm giai nói chuyện cùng nàng nhất định phải bạch thoại một chút, tận lực không muốn sáo lộ, nhất là tại nàng nghĩ không thông nghĩ không ra thời điểm, càng là cần đơn giản hơn sáng tỏ, một châm liền quấn tới điểm chủ yếu. Ba chương thiếu chương một ngày mai sẽ bổ đi Phải dậy sớm đưa hoa đi ngủ trước rồi Cuối cùng mấy ngày không nên quên bỏ phiếu Có phiếu liền muốn đầu a, Không đầu cũng sẽ thanh không cắt bảo bối Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1613 Cùng tình địch chính thức gặp mặt một, càng là cần muốn đơn giản sáng tỏ, gãi đúng chấu ngứa một chút. Tôn lão sư suy nghĩ, lại nhìn lấy cố niệm dai nói. Dai dai, cảnh ngộ thích ngươi một điểm này không thể nghi ngờ. Cố niệm dai gật đầu, ta biết. Nàng biết, nàng cũng tin tưởng, nhưng trong lòng chính là không thoải mái. Cũng không phải là không thoải mái chương cảnh ngộ cùng nhé vân đó có quá thứ gì. Cũng không phải là không thoải mái nhé vân đó người này. Là một loại không nói được. Xa suốt. Nhanh ăn cơm đi. Tôn lão sư mỉm cười cho cố niệm dai gấp thức ăn. Có nàng làm bạn an ủi trong lòng cố niệm dai không có như thế chặn lại. Thời gian qua như nước chảy mây trôi vừa nhanh lại thuận, nháy mắt mấy cách liền đến kiểm tra thời gian. Theo hải thị trở về trường học đã qua một tuần lễ Cố niệm giai vào trường thi rất khẩn trương Nàng đã rất lâu không có bởi vì kiểm tra mà khẩn trương Thật ra thì thành tích của nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền không được Ngay từ đầu còn có thể Nhưng là mỗi một lần thành tích đều sẽ bị tống phỉ phỉ dở trò vượt Nhiều lần nói nàng gian lận Lão sư tin tưởng rồi Sau đó toàn trường người đều nói thành tích của nàng là làm bữa tới Nàng quan tâm không là bạn học cùng lão sư cách nhìn, mà là thái độ tống thường văn. Có thể nàng một lần đều chưa từng tin tưởng nàng. Nếu có lần sau nữa, liền không muốn đi học rồi. Đây là một lần cuối cùng tống phỉ phỉ liên hiệp những bạn học khác vu hãm nàng gian lận, mẹ nói với nàng. Sau đó nàng không dám nỗ lực bởi vì nàng biết. Chỉ cần nàng thi còn có thể tống phỉ phỉ liền sẽ tìm cách nghĩ cách chỉnh nàng, nàng sợ mẹ sẽ thật sự buông tha nàng, đem nàng đuổi ra khỏi nhà, hoặc là không nhận nàng đứa con gái này. Dứt khoát còn kém đi xuống đi. Như vậy tống phỉ phỉ sẽ không đùa bớn cái gì tâm cơ hại nàng, nàng cũng sẽ không để cho mẹ thất vọng. Sau đó nàng phát hiện thành tích kém cũng không có cái gì không được, bởi vì mỗi một người đi học cho giỏi mục đích đều là vì có một cái rất tốt tiền đồ, mà nàng sớm đã biết ông nội cho nàng an bài bao nhiêu tài sản. Nàng không cần thiết vì tương lai bận tâm, gây gấm liền làm một cây sâu gạo đến chết tốt rồi. Cái ý nghĩ này trong lòng hoành sinh sau đó, nàng liền qua càng ngày càng an nhàn, vô luận bên ngoài người nói thế nào. Nàng đều làm một trận gió theo bên tai thổi tới Nên ăn ăn, nên uống uống, một chút không ảnh hưởng Mới đưa đến nàng thành tích thi vào đại học kém như vậy Học lại một năm chọn mỹ thuật học sinh năng khiếu Nàng thật ra thì đối với mỹ thuật không có yêu thích Nhưng loại này đốt tiền chuyên nghiệp trường học đều ủng hộ Cho nên nàng thật sự rất lâu không có Bởi vì kiểm tra khẩn trương qua rồi Thật giống như về tới ban đầu Mỗi một lần kiểm tra cũng muốn thật tốt phát huy, muốn ở trước mặt tống thường văn biểu hiện. Muốn để cho nàng bởi vì thành tích chú ý tới nàng. Cố niệm sai đã thi xong cuối cùng một môn theo trường thi đi ra tâm tình bỗng nhiên có chút xa xút, có chút thương cảm. Bởi vì hôm nay kiểm tra để cho nàng nghĩ tới rồi từ nhỏ đến lớn đoạn đường này. Nàng luôn là cảm thấy phim truyền hình lên mỗi lần nam nữ chủ tâm tình không tốt thời điểm thì mưa tình tiết đặc biệt máu chó, vừa nhìn vừa nhổ nước bọt. Nguyên lai like trên thực tế cũng giống vậy, không chung lại bay lên hoa tuyết, không lớn. Thành phố A Thiên Bắc Phương đến lúc này cũng nên tuyết rơi rồi, chẳng qua là cách này tuyết rơi thật sự rất hợp với tình thế Cố niệm giai đứng ở hành lang lên, ngửa đầu nhìn lấy bầu trời. Nhìn lấy từng mảnh từng mảnh bay xuống hoa tuyết theo trước mắt đi tới đồng học, tổ ba tổ năm. Vừa nói vừa cười nện bước đi về phía trước nhịp bước bởi vì đột nhiên tuyết rơi, bọn họ rất hưng phấn. Chò chuyện có thể ném tuyết rồi, muốn chụp cái trong video truyền nhất định sẽ lửa vân vân. Cố niệm sai cảm giác chính mình cô đơn cùng cái hoàn cảnh này hoàn toàn xa lạ, nàng miếm miệng thật chặt góc, thở dài một cái. Hôn an. Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1614 Cùng tình địch chính thức gặp mặt hay Sau đó cúi đầu bước chân bước xuống thang Hướng cửa đông tiệm trà sữa đi Cố Tiểu Thư Cố niệm sai đến tiệm trà sữa cánh cửa, chuẩn bị vào trong, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một âm thanh nữ nhân ôn nhu gọi nàng, âm thanh nghe vào có một chút quen tai. Nhưng không nhớ nổi là ai, khẳng định không phải là học sinh của đại học. Nếu như là học sinh của đại học A mà nói, sẽ không gọi nàng cố tiểu thư. Nàng nghi ngờ nghiêng đầu Giáng người hiểu điệu nữ nhân ăn mặc mét bạch ô vung áo khoác ngoài trên cổ vây quanh một cái khăn quàng màu đen trong tay sách giản lược hào phóng bao. Khẽ mỉm cười hướng nàng đi tới. Cố niệm sai hơi kinh ngạc, lại ở nơi này đụng phải nhé vân đóa. Chờ nhé vân đóa đến gần điểm, nàng mỉm cười đối với nhé vân đóa gật đầu, ngươi tốt. Nhế vân đóa đến trước mặt bước chân của cố niệm dai không tự kìm hãm được hướng bên cạnh rời một bước chuyển xong nàng rất hối hận rất ảo não. Tại sao? Dựa vào cái gì à? Nàng tại sao phải cho tình địch nhượng bộ? Càng nghĩ càng ảo não, muốn đi phía trước lên hai bước có thể lại ngượng ngùng. Tại nàng quấn quyết san, nhế vân đóa đến trước mặt nàng trên mặt mang mỉm cười, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Thi xong rồi hả? Cố niệm dai gật đầu, ừ. Nhế vân đóa thuộc về nữ cường nhân kiểu toàn thể làm cho người ta cảm giác rất thành thục. Cố niệm dai đến trước mặt nàng có chút giống như tiểu hài tử. Nàng một tiếng này đáp lại cũng là xuất từ bản năng, trở về xong lại hối hận. Tại sao? Nhế vân đóa vừa cười nói. Ta mời ngươi uống một ly trà sữa đi. Cố niệm dai lại là không chút do dự đáp lại được. Lần này nàng là có ý tưởng. Nàng cảm thấy nhế vân đóa gọi nàng uống trà sữa, nhất định là nghĩ nói với nàng cái gì, nàng có chút hiếu kỳ. Hai người một trước một sau tiến vào tiệm trà sữa, điểm tốt trà sữa sau, bọn họ tìm một cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Tiệm trà sữa bên trong điều hòa nhiệt độ mở rất cao, nhế vân đóa cởi bỏ áo khoác mới ngồi xuống. Sau đó nàng nhìn trên người cố niệm sai mặc quần áo quan tâm nói ngươi mặc quá ít, coi như không tồi Cố niệm sai cúi đầu hướng trên người mình nhìn một chút Hôm nay mặc là không nhiều Bất quá có thể là bởi vì đối với nhế vân đó có địch ý Nội tâm của nàng rất để ý nhế vân đó quan tâm nàng như vậy Thân thể của cảnh ngộ khá hơn chút nào không Chủ đề nhế vân đóa bỗng nhiên chuyển tới trên người trương cảnh ngộ. Cố niệm sai nhíu mày trong lòng lập tức nổi lên phòng bị. Tại sao phải hỏi nàng, nàng chẳng lẽ không có cùng hắn liên lạc sao? Nàng thấy nhế vân đóa là cố ý hỏi cố ý dẫn sắt ra trương cảnh ngộ. Lòng tiểu nhân nghĩ nàng có phải hay không là muốn cùng nàng trò chuyện nàng cùng quá khứ của trương cảnh ngộ. Có thể hay không giống như tivi cùng tiểu thuyết lên viết cách loại này nữ số 2 cùng nàng nói nàng lúc trước cùng Trương Cảnh Ngộ là có bao nhiêu yêu nhau, nàng hiểu rõ Trương Cảnh Ngộ hết thảy vân vân. Nếu như nàng thật sự là ý định này, vậy nàng sẽ trực tiếp nói cho nàng biết, nàng sẽ không tin tưởng, nàng tin tưởng Trương Cảnh Ngộ. Nhĩ Vân đó thật giống như là nhìn ra Cố Niệm Lai đang suy nghĩ gì cười nói với nàng. Ta không có cùng hắn liên lạc, trước em gái ta đi xem qua hắn, nói ngươi đi chiếu cố hắn rồi. Nghe vậy cố niệm dai bận rộn đem tầm mắt theo trên mặt nhé vân đó rời đi cong môi mỉm cười trở về nàng lên một cái vấn đề khôi phục còn có thể cũng không sai biệt lắm có thể xuất viện. Nói đến xuất viện cố niệm dai mới, nàng còn không có hỏi chương cảnh ngộ lúc nào có thể xuất viện. Cụ thể lúc nào xuất viện. Ngươi phụng bồi tâm tình của hắn hẳn là rất tốt. Nhé vân đoá đùa giỡn ngữ khí. Cố niệm dai hé miệng cười cười, không có nhận lời. Lúc này tiệm bọn họ trà sữa cùng đầu ngọt điểm tâm tới rồi cố niệm dai ôm lấy trà sữa cúi đầu quát lên. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1615 Cùng tình địch chính thức gặp mặt ba Nhế vân đó âm thanh lại từ đối diện chuyển tới cố tiểu thư ngươi thật may mắn Cố niệm sai biết nhế vân đó là chỉ nàng có thể bị trương cảnh ngộ thích Nàng cũng cho là như vậy Rất rồng rãi thản nhiên gật đầu thừa nhận ta cũng cảm thấy rất may mắn Trương cảnh ngộ ưu tú nàng đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, hắn vì sao lại thích nàng, lo lắng hắn có phải hay không là đùa bớn nàng. Có thể nàng biết, đây chỉ là nàng biểu hiện không tự tin mà thôi. Biết nhà này tiệm trà sữa mở đã bao nhiêu năm sao? nhĩ vân đóa bỗng nhiên lại rời đi đề tài. Cú niệm sai há miệng mới vừa ngậm ốm hút chuẩn bị uống trà sữa, nhĩ vân đóa vấn đề lại đưa tới tò mò của nàng. Nàng ngẩng đầu lên đúng sự thật lắc đầu một cái, không biết. Nàng là thực sự không biết. Nàng chẳng qua là nghe mọi người nói nơi này có nhà tiệm trà sữa không tệ, sau đó sang xem xuống cảm thấy thật sự rất không tồi, liền thỉnh thoảng tới đây một chút. Về phần cái này tiệm trà sữa có cái gì lịch sử hoặc là câu chuyện gì, nàng cho tới bây giờ không có đi nghe qua, cũng không có cố ý đi tìm hiểu qua. Chẳng lẽ còn thật sự có câu chuyện gì? Nghế vân đó nói. Nhà này tiệm trà sữa năm nay chính năm thứ năm. Nói lấy ánh mắt nàng vòng quanh tiệm trà sữa quét một vòng trong ánh mắt tiết lộ ra cảm khái còn có một tia không thôi. Sau đó ánh mắt nàng trở về lại trên mặt cố niệm giai, nhìn lấy nàng nói. Ta cuối cùng tổng viết 520 chương giấy ghi chú. Mỗi một tấm đều viết cùng ngươi ngày hôm qua viết một dạng nội dung. Nghe vậy, cố niệm dai kinh ngạc trợn to hai mắt. Có ý gì? Ý tứ chính là nàng hôm qua tới nơi này viết cái gì, nàng cũng biết. Không trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là nàng lại biết nàng hôm qua tới qua nơi này. Sẽ không phải là theo dõi nàng chứ. Nhế vân đóa lại thật giống như nhìn ra cố niệm dai tâm tư, lắc đầu một cái cùng nàng giải thích, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có theo dõi ngươi, ta chẳng qua là xem ngươi viết chứ. Hôm qua tới ngẫu nhiên thấy được ngươi viết cái kia mấy tờ giấy ghi chú, sau đó tìm nhân viên tiệm hỏi một cái, thật sự là ngươi. Giải thích xong, nàng lại tiếp lấy lên một đề tài tiếp tục tiếp tục nói. Ta viết như thế nhiều chương, hắn nhìn liền đều chưa từng xem qua thậm chí cũng không biết. Cố niệm sai nghe vậy trong lòng đắc ý. Xem ra cái kia cầm thú thật sự là chưa từng yêu thích nhế vân đóa, nàng thật sự là hắn mối tình đầu. Nhế vân đóa vẫn còn tiếp tục nói lấy, mà ngươi hôm qua mới dán ba tấm, hắn theo sau liền để người cho ngươi rời ra một khối sành riêng mà cố niệm sai nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng ngày hôm qua dán giấy ghi chú địa phương phát hiện cái vị trí kia thật sự hết rồi chỉ để lại ba tấm màu hồng giấy ghi chú xung quanh dùng thải cái trang sức thành một cái áng tâm hình dáng ba tấm giấy ghi chú tại yêu trong lòng trong con ngươi nàng thoáng qua một đạo kích động ánh sáng không che giấu chút nào biểu lộ ra cảm động đột nhiên Thật sự muốn thật sự muốn đầu nhập người nam nhân kia ôm ấp hoài bão, muốn ở trong ngực hắn làm nũng, muốn ở trong ngực hắn khóc lớn một trận, nói cho hắn biết, ủy khuất của nàng. Người thật sự không thể có ý lại, chốc lát có rồi, liền lại cũng kiên cường không đứng lên rồi, trang cũng không gắn nổi tới. Những vân đó nhìn lấy cố niệm sai cái kia phản ứng, hiển nhiên là mới vừa biết tình huống bị cảm động đến rồi. Nàng ánh mắt nhìn lấy nàng bên trong, dần dần nhiều hơn hâm mộ. Hâm mộ nàng đơn giản, dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng cảm động. Hâm mộ nàng có thể tại nàng tên tình địch này trước mặt có thể không giấu giếm không trang, sướng vui đau buồn đều có thể biểu hiện ra. Nhế vân đoá tiếp tục nói. Ta trước lúc này còn không hết hy vọng. Nói thật, ta từng không cam lòng qua. Ngươi rốt cuộc có ưu điểm gì, rốt cuộc nơi nào so với ta tốt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1616. Cùng tình địch chính thức gặp mặt bốn. Thật ra thì đến bây giờ ta còn không có phát hiện ngươi điểm nào so với ta tốt. Nàng giọng nói chuyện, vẫn có một tia không cam lòng, nói chính xác chắc là không hiểu, không nghĩ ra. Có thể nàng lại rất rõ ràng, tại tình yêu trong thế giới, không theo đạo lý nào, chẳng phân biệt được tới trước tới sau. Trong lòng cố niệm sai mặc dù thừa nhận Nhế Vân đó nói là sự thật, nhưng nghe nàng nói ra như vậy, trong lòng của nàng vẫn có chút không thoải mái, nàng câu môi cười nói. Hắn khả năng thiếu một con gái đi. Thông minh như nhế vân đóa, lập tức phản ứng cố niệm sai ý tứ. Nàng đang cùng nàng khoe khoang. Trương cảnh ngộ rất thương nàng, rất sủng nàng, coi nàng là con gái. Cái này khoe khoang, nhế vân đóa cũng có thể hiểu được. Người đều là có lòng tự ái trước mặt nàng, nói nàng nơi nào cũng không bằng nàng, trong nội tâm nàng nhất định là không thoải mái. Nhế vân đóa suy nghĩ cười một tiếng, sau đó nhìn cố niệm sai nói. Hiện tại ta có thể chết tâm rồi Nói lấy nàng dương mắt Ánh mắt hướng quầy ba bên kia nhìn lại Nháy mắt Cố niệm sai hiếu kỳ Nhớ vân đóa nhìn cái gì Hiếu kỳ nàng đang tính toán cái gì Chỉ thấy một người phục vụ viên Cầm lấy một cái sa châu túi văn kiện vàng hướng bọn họ đi tới bên này Cố niệm sai hiếu kỳ Cái kia bên trong chứa là cái gì Nhớ vân đóa Tại sao nói nàng bây giờ có thể tuyệt vọng Nàng phải làm cái gì? Chỉ thấy nhân viên phục vụ đi tới nhế vân đóa bên kia, hai tay đem cầm trong tay túi văn kiện thả vào trước mặt nhế vân đóa, vân đóa tỉ. Nhân viên phục vụ rất lễ phép đối với nhế vân đóa hơi hơi gật đầu. Tiếng xưng hô này bọn họ rất quen là khẳng định. Bất quá nhế vân đóa nói nhà này tiệm trà sữa đã mở đã 5 năm, nàng ở trên thành phố A Đại học, nơi này nhân viên phục vụ làm lâu một chút. Nhận biết nàng cũng không có cái gì kỳ quái Đối diện nhớ vân đó nhận lấy nhân viên phục vụ đưa cho nàng túi văn kiện Mở ra từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy tài liệu Đặt lên bàn đẩy tới trước mặt cố niệm Gai cố tiểu thư cái này cho ngươi Đây là cái gì Cố niệm Gai nghi ngờ xem tài liệu ngẩng đầu Là một phần tặng hợp đồng tiếp theo nàng ở bên trong tài liệu Thấy được nhà này tiệm trà sữa tên Nàng bắt đầu cho là mình nhìn lầm rồi, nhìn kỹ lại nhìn, phát hiện thật là nhà này tiệm trà sữa. Cố niệm sai đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu, nhớ vân đóa lên tiếng, hiện tại tiệm trà sữa này là ngươi cùng cảnh ngộ rồi, ta thối lui ra. Có ý gì? Cố niệm sai ngẩng đầu lên không hiểu nhìn lấy nhớ vân đóa. Trong lòng cũng đã bốc lên vị chua rồi. Nàng thật ra thì nghe rõ ràng, nhế vân đó nói nhà này tiệm trà sữa là nàng cùng Trương cảnh ngộ họp bọn mở. Cùng nhau họp bọn mở tiệm trà sữa, cái kia nhiều lắm tín nhiệm tốt biết bao quan hệ. Tiệm này là ta cùng cảnh ngộ mở, khi đó chúng ta đều có mộng tưởng cảm thấy mỗi một người đều là có mộng tưởng, liền thương lượng mở như vậy một nhà tiệm trà sữa để cho ghi chép nguyện vọng của mỗi một người. Nhế vân đóa giống như cái người kể chuyện xưa chính mình cũng không được bắt đầu hồi ức nhớ lại nàng chân quý nhất hồi ức Cố niệm sai cũng giống là tiến vào chuyện xưa tình tiết trong, rõ ràng ăn dấm rồi, biết rất rõ ràng chuyện đã qua nàng biết cũng không có cách nào nhưng vẫn là muốn biết. Nhế vân đóa vẫn còn tiếp tục tiếp tục nói. Sau đó ta mới biết được cảnh ngộ thật ra thì tại tới đại học A trước cũng đã thực hiện nguyên vọng của mình rồi câu lạc bộ trò chơi của hắn khi đó chính là phát triển không ngừng thời điểm, hắn hoàn toàn là vì tài trợ ta. Ta lừa hắn để cho hắn lầm tưởng điều kiện gia đình của ta thật không tốt. Nàng cuối đầu cười có chút xấu hổ, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu ở lễ khai giảng, hắn coi như đại biểu học sinh ở trên đài phát biểu. Ngày đó ánh mặt trời cực kỳ tốt, nàng phát áo sơ mi trắng ở trên đài dạng người rực rỡ, ta cũng sống như ma một dạng thích hắn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1617. Ta yêu một. Nhĩ Vân Đóa rất thản nhiên nói, cố niệm giai cũng càng nghe càng ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có chút hâm mộ. Hâm mộ Nhĩ Vân Đóa có thể cùng Trương Cảnh Ngộ đồng giới, hâm mộ nàng có thể cùng Trương Cảnh Ngộ làm 4 năm hợp tác, hâm mộ nàng so với nàng sớm nhận biết Trương Cảnh Ngộ. Rất muốn biết trong miệng Nhĩ Vân Đóa những năm kia Trương Cảnh Ngộ là dạng gì. Ăn mặc áo sơ mi trắng tại Tân Sinh buổi lễ lên, muôn người chú ý Không cần nhế vân đóa thêm từ sửa chữa, nàng cũng có thể tưởng tượng đến hắn khi đó có bao nhiêu trói mắt. Nhất định như bầu trời như sao trời rực rỡ. Ra tiệm trà sữa, cố niệm dai hít sâu một hơi tại trong tuyết bước nhanh tiến tới. Nhế vân đóa nói với nàng có quan hệ với trương cảnh ngộ hết thảy tại trong đầu của nàng lặp lại, nàng não bộ những hình ảnh kia. Muốn lập tức đầu nhập trương cảnh ngộ ôm ập hoài bão. Ra cửa trường học, nàng dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra cho Trương cảnh ngộ gửi tin nhắn, lão sư. Trương cảnh ngộ lập tức cho nàng trả lời. Thế nào? Cú niệm sai. Ta nhớ ngươi. Nàng không muốn đang khắc chế, không muốn lại ngạo kiều, nàng thích hắn, giống như nhé vân đó nói, ma một dạng thích hắn rồi. Muốn cùng với hắn, không bao giờ đều không thể đợi tin tức phát ra ngoài sau trương cảnh ngộ chậm chạp không có cho nàng trả lời nàng thật lạc có sợ hãi chẳng lẽ hắn là hối hận không thích nàng rồi hả cố niệm giai lại phát cái tin nhắn qua trương cảnh ngộ ta nói ta nhớ ngươi lần này trương cảnh ngộ rốt cuộc trở về nàng rồi thật không dễ dàng câu trả lời này để cho cố niệm giai không nhận có ý gì cái gì không dễ dàng trương cảnh ngộ Ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi nhớ ta Hắn chờ đợi ngày này Đợi rất lâu Lần đầu tiên nhìn thấy nàng lên Mặt của cố niệm giai có hơi hồng rồi Ở trong gió xét Hai tay run rẩy cho người nàng yêu thích Gửi tin nhắn Ngươi không muốn ta nhớ Nghĩ Ngươi sao Căn bản không cảm giác được lạnh Chương cảnh ngộ Muốn Rất quả quyết rất khẳng định trả lời Cho cố niệm dai đầy đủ cảm giác an toàn, nàng một viên nỗi lòng lo lắng cách này mới rút cuộc buông xuống. Nàng lại cho chương cảnh ngộ phát tới. Xế chiều hôm nay nhé vân đóa tới tìm ta. Chương cảnh ngộ. Nàng mời ngươi uống trà sữa rồi sao? Hắn làm sao biết? Cố niệm dai cau mày hỏi. Làm sao ngươi biết? Nàng hiểu nhé vân đóa như vậy sao? Nói xong không gen, tại sao lại không khống chế nổi? Trương Cảnh Ngộ: Ta đoán. Cố Niệm Gai lạnh lùng giọng điệu trả lời: Xem ra ngươi rất biết nàng sao? Trương Cảnh Ngộ: Ăn dấm rồi hả? Cố Niệm Gai không phủ nhận, ta muốn ăn dấm còn không được sao? Nàng chính là ăn dấm rồi, bình dấm chua lập cách loại này ăn dấm, nàng rất muốn bá đạo cảnh cáo hắn, từ nay về sau chỉ cho phép hiểu rõ nàng một cô gái, tâm tư muốn tất cả đều tốn ở nàng một cô gái trên người, tuyệt đối không thể nhìn nữ nhân khác thêm một cái. Có thể, có thể hay không đem hắn bị hù chạy? Vẫn là từng bước từng bước từ từ đi đi. Chương cảnh ngộ. Được Cố Niệm Gai nhìn xong hai chữ này, Trương Cảnh Ngộ bỗng nhiên lại phát tới một cái, dự định lúc nào tới gặp ta. Lấy cố Niệm Gai tâm tình khẩn cấp, đương nhiên là càng sớm càng tốt. hẳn không thể lập tức lập tức đi ngay thấy nàng, nhưng là nàng mới vừa rồi đáp ứng Nhĩ Vân Đóa nghe nàng giảng tỏa, nàng thành thật trả lời Trương Cảnh Ngộ, ta đáp ứng Nhĩ Vân Đóa muốn đi nghe nàng giảng tỏa. Trương Cảnh Ngộ, được. Trả lời thẳng thắn như vậy, cố niệm dai nghe thật giống như hắn rất muốn để cho nàng nghe nhớ vân đóa ràng tỏ nàng lại bất mãn hỏi. Ngươi có phải hay không là rất nhớ ta đi cho nàng cổ động chống đỡ nhân khí. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1618. Ta yêu hay. Ai, nàng một người nữ sinh đều cảm thấy nữ sinh thật sự là một cách mâu thuẫn thể cảm thấy đại đa số nữ sinh thật sự rất yêu cố tình gây sự. Rõ ràng là chính nàng nói ra phải đi. Đạo lý nàng đều biết có thể nàng chính là không làm được. Chương cảnh ngộ. Ngươi có thể nhìn tại nàng là của bạn học ta phân thưởng cho nàng cách mặt mũi. Lời nói này có thể nói tình thương rất cao Dẫu cố niệm dai loại này đơn thuần tiểu nữ hài quản dụng nhất rồi Cố niệm dai lập tức vui vẻ ra mặt Nếu ngươi như vậy cầu ta ta đây liền miễn cưỡng đáp ứng đi Trương cảnh ngộ phát tới cái tìm ra manh mối biểu tình Cố niệm dai cảm giác trương cảnh ngộ thật sự tại mò đầu của nàng ôn nhu lòng bàn tay Ôn nhu như vậy Nàng không khỏi rụt cổ hưởng thụ Vừa vặn một mảnh hoa tuyết theo trước mặt của cố niệm dai bay xuống xuống, nàng cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn lấy từng mảnh từng mảnh hoa tuyết, giống như kẹo đường. Làm sao bây giờ, nàng tâm tư lưu luyến rồi. Cố niệm dai kềm nén không được nữa, hưng phấn tại chỗ xoay quanh vòng, hai tay hơi hơi mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, trên mặt mang hưng phấn nụ cười hạnh phúc. Nàng nói yêu đương rồi hơn nữa còn là cùng toàn thế giới ưu tú nhất chương cảnh ngộ nói yêu đương rồi. Đúng, hắn là toàn thế giới ưu tú nhất chương cảnh ngộ. Nam nhân ngồi trên xe lăn cầm trong tay máy tính bảng, nhìn lấy trong hình cái kia tại trong tuyết cười giống như bông hoa một dạng nữ hài nhi, khóe miệng cũng không tự kìm hãm được đi theo nâng lên. Mùa đông này thật giống như đều không lạnh như vậy rồi. Sau lưng đẩy hắn thanh niên nhìn lấy cố niệm dai hưng phấn còn giống cách vách kẻ ngu si tò mò hỏi Trương Cảnh Ngộ. ca chị dâu làm sao đột nhiên hưng phấn như vậy? ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lãnh hội. Trương Cảnh Ngộ vứt cho thanh niên một cái liếc mắt, ánh mắt trở về lại máy tính bảng trên màn hình, nhìn lấy tại trong tuyết xoay quanh trên người nữ hài trên mặt lại lần nữa nhặt lên nụ cười cưng chiều. Thanh niên! Không phải là nói cái yêu thương sao, cần phải như vậy khinh bị độc thân chó sao? Ai còn chưa phải là theo độc thân chó tới? Cắt cố niệm dai thật lâu thật lâu chưa từng vui vẻ như vậy rồi, vui vẻ đến khóc chóp mũi cùng ánh mắt đều hồng hồng. Đây là thật hạnh phúc khóc rồi. Hoa tuyết càng phiêu càng lớn càng phiêu càng nhiều, nàng một đường điên cuồng chạy về nhà. Về đến nhà trên người rơi xuống một thân tuyết. Kiểm tra kết thúc thời gian rất lâu, cố niệm dai một mực không trở về nhà trong tay tôn lão sư cầm lấy cây dù, đang chuẩn bị đi tìm nàng. Thấy nàng trở về tới rồi, nàng cao mày lo lắng trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, ta gọi điện thoại cho ngươi làm sao không nhận. Gọi điện thoại cho ta sao? Cố niệm dai đoạn đường này chạy trở lại, không có chú ý tới điện thoại di động. Nay nàng từ trong túi áo khoác móc điện thoại di động ra, nhìn một cái, thật sự có hai cái điện thoại nghe hụt, đều là tôn lão sư đánh. Nàng ngẩng đầu lên mặt mày cong cong hướng tôn lão sư cười, cười có chút ngốc. Thế nào đứa nhỏ này? Tôn lão sư cười hỏi cố niệm dai, mới vừa rồi đi bộ lên nhặt tiền nữa à? Nàng nhận biết cố niệm dai cũng có một đoạn thời gian, nhưng cho tới bây giờ không có thấy nàng cười qua như vậy. Rất có sức cảm hóa để cho người không khỏi đi theo cùng khoản nụ cười. Ta nói yêu đương rồi. Cố niệm sai bỗng nhiên toát ra một câu hưng phấn như vậy đem tôn lão sư cho nói bối rối à. Phản ứng đầu tiên là cố niệm sai chẳng lẽ ở trong trường học khác có niềm vui mới đi. Tôn lão sư nháy mắt mấy cái. Cố niệm dai đem sách trong tay hướng trên đất ném một cái, chạy như bay đến trước mặt tôn lão sư, ta cùng con của ngươi nói yêu đương rồi. Nói lấy ôm nàng, A-di cảm ơn ngươi. Uống ba cân rượu sái đều không có nàng như bây giờ cấp trên. Thật sự muốn kéo lấy tôn lão sư đi ca giai khe bên trong hát vang mấy khúc. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1619 Ta yêu bà Tôn Lão Sư Phúc Xíu Cợt Tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cố niệm dai Vậy chúc mừng ngươi tới đơn rồi Trong lòng suy nghĩ Đến bây giờ mới ý thức tới nói yêu đương rồi à Dưới cái nhìn của bọn họ Hai bọn họ đã sớm đang nói yêu đương rồi Thậm chí sớm cho bọn hắn biết Bọn họ mỗi ngày như vậy trạng thái, không phải là tình nhân nhỏ là cái gì. Con của ngươi làm sao may mắn như vậy. Cố niệm dai vui vẻ trí cực vẫn không quên khoai khoang một lớp. Tôn lão sư gật đầu, ừ, hắn may mắn như vậy mới có ngươi bạn gái như vậy. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút cố niệm dai cưng chiều ánh mắt. Trên người cố niệm dai tuyết tại hóa tan, tôn lão sư sợ nàng đông rồi. Vội vàng đẩy nàng ra, nhanh lên một chút đem cởi áo khoác đi Tất cả đều là tuyết, một hồi tuyết hóa quần áo ước muốn cảm mạo Nàng vừa nói một bên giúp cố niệm dai cởi quần áo Cố niệm dai nói Hôm nay chúng ta đi bên ngoài ăn cơm, ta mời khách như thế nào đây Nàng muốn đi uống hai chén Tôn lão sư gật đầu, được Có tuyết rơi, lái xe cũng không an toàn Hai bọn họ ngay tại cư xá phụ cận tìm một cái không tệ phòng ăn đại diện nhìn lấy chưa ra hình dáng gì, nhưng thức ăn mùi vị là cố niệm dai yêu thích. Nàng thường xuyên ăn. Hai người điểm một cái thịt trâu nồi còn điểm mấy món ăn sáng, không biết rõ làm sao liền uống lên rượu trắng. Cố niệm dai gục xuống bàn, trong tay bưng ly rượu đối với ngồi ở đối diện tôn lão sư nói. Ta liền nói đi, ta tiểu lượng kinh người. Tôn lão sư ngửa đầu dựa vào ghế, điều hòa thổi, lại rượu cồn đốt, trên mặt nàng cũng hồng đồng đồng, nàng cũng sơ ly rượu, say khướt ngữ khí trở về Cố Niệm Gai. "Tửu lượng của ta cũng không kém." Cố Niệm Gai nghe một chút không phục, cái kia hai ta tiếp theo uống. Tay nàng nặng nề vỗ bàn, ngồi thẳng, đem chén rượu đưa ra cùng Tôn lão sư ly rượu đụng một cái. Uống Sau đó nàng ngửa đầu đem trong ly còn lại một chút uống rượu rồi. Bọn họ là ở trong phòng riêng, nhưng uống nhiều rượu cấp trên để cho nhân viên phục vụ đem cửa mở ra. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới một giọng đàn ông kêu tôn lão sư, tôn lệ phân. Cố niệm dai cùng ánh mắt tôn lão sư đều nhìn về phía cửa, một cái cao cao to to thành thục nam nhân đứng ở cửa, hơi hơi cau mày nhìn lấy hai bọn họ. Lão đầu này nhìn lấy khá quen Cố niệm sai hít mắt Nhìn chầm chầm cánh cửa Nam nhân quan sát Uống nhiều rồi Nàng chóng mặt Đầu đi theo thoáng qua Tôn lệ phân cũng cau mày hiếu kỳ Đúng vậy Cái này lão nam nhân là ai vậy Nàng lời còn chưa dứt Nam nhân tức giận trở về nàng Ta là đại gia ngươi Mắng tôn lệ phân một câu Hắn nhấc chân hướng bên trong bao xương đi Tôn lệ phân tuét miệng cười nói Ta đại gia đắt vào đất vàng rồi. Nam nhân đi tới trước mặt tôn lệ phân trọng mắt trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng. Tôn lệ phân ngươi nói ngươi cùng người tiểu hài tử giả say, ngươi không biết xấu hổ sao. Nghe vậy, sắc mặt của tôn lão sư bỗng nhiên thay đổi tiếu thành kiệt ngươi chính là chán ghét như vậy. Nàng vứt cho tiếu hiệu trưởng một cái liếc mắt để ly rượu xuống, không một chút nào thấy mới vừa rồi vẻ say. Nàng nhưng là tại quân khu đại viện trưởng lớn, không khoa trương nói cao trung liền bắt đầu đi theo tôn gia phía sau lão gia tử nếm rượu vị nhi. Uống này một ít rượu đối với nàng mà nói chẳng qua là nàng tử lượng bắt đầu. Hiệu trưởng cười lạnh ta nếu là không cho ngươi vết, hiện tại ngươi không phải là tiểu phu nhân rồi sao? Tôn lệ phân hừ lạnh cẩn thận lão trương nhà chúc ta nghe lời này của ngươi đem ngươi làm thành trong trò chơi quái thú để cho hơn trăm triệu người đánh ngươi. Đây không phải là con dâu ngươi sao, ngươi làm sao mang con dâu ngươi đi ra uống rượu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1620 Ta yêu bốn. Hiệu trưởng liếc nhìn cố niệm dai, sau đó hỏi tôn lão sư. Tôn lão sư như cũ tức giận đối với hắn, chỉ chuẩn đàn ông các ngươi ăn chơi đàng điếm, nữ nhân chúng ta đi ra uống chút rượu còn yêu cầu lý do sao? Nàng cầm chai rượu lên cho chính mình lại rót một ly rượu, bưng lên chuẩn bị uống. Bị tiếu hiệu trưởng đoạt đi, không còn sớm, ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Hiệu trưởng bá đạo đem tôn lệ phân rượu cho rót vào trong thùng rác. Sau đó nắm lấy cánh tay của tôn lệ phân, đem nàng kéo lên. Không cần ngươi đưa. Tôn lệ phân hất tay của hiệu trưởng ra, đừng lôi lôi kéo kéo như vậy, tự chúng ta có thể làm. Nàng bên này mới vừa tự tuyệt tiếu hiệu trưởng, cố niệm sai bỗng nhiên lên tiếng, dùng, dùng đưa, ta muốn vì đại thúc này đưa chúng ta. Nói lấy nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt say mê ly, nhìn lấy hiệu trưởng A, Ta rốt cuộc lão đầu này làm sao quen mặt rồi Cố niệm sai bỗng nhiên đứng lên, lung la lung lay đi tới trước mặt của hiệu trưởng Nhìn chằm chằm mặt của hiệu trưởng nói Lão đầu này có chút giống như hiệu trưởng chúng ta Nàng vừa nói còn một bên dùng tay chỉ mũi của hiệu trưởng Hiệu trưởng sầm mặt lại Ở ngay trước mặt Tôn Lệ Phân, hắn ổn định tính khí. Cố niệm sai vẫn là nhận ra Tôn Lệ Phân, nàng vịn bàn đến bên cạnh Tôn Lệ Phân kéo cánh tay của nàng, kéo lấy nàng đi. Bà bà chúng ta nhanh về nhà đi, ta muốn cùng bạn trai ta video, nói cho hắn biết ta nhớ hắn, nói cho hắn biết ta yêu hắn. Tôn Lão Sư đương nhiên là không chút do dự đồng ý, có thể. Nàng đỡ cố niệm sai, hai người đều đi xiên xẻo. Hiệu trưởng rất bất đắc dĩ nắm cố niệm sai bên kia cánh tay, đỡ cố niệm sai. Bên ngoài còn đang tuyết rơi. Trên đất đã liếc toàn bộ thành phố giống như ban ngày cố niệm sai ngửa đầu hướng về phía bầu trời lớn tiếng hát. Ta uống cõi đời này rượu mạnh nhất, cũng cùng ma dù khiêu vũ bị cao ngạo nhất tử đuổi theo. Rong biển, rong biển, rong biển. Cố niệm sai bỗng nhiên đẩy ra tôn lão sư cùng hiệu trưởng, đi đến trước mặt bọn họ, nhảy lên múa. Nhiều lần thiếu chút nữa ngã quỵ, tôn lão sư kịp thời đỡ lấy. Nàng có chút hối hận, hối hận cho cố niệm sai uống nhiều rượu như vậy. Hiệu trưởng ở một bên trách cứ, ngươi xem một chút ngươi, mang theo trường học của chúng ta học sinh uống rượu, cách này truyền đi xấu trường học của chúng ta danh tiếng. Tôn lão sư mặc dù mình trong lòng hối hận, nhưng cũng không chấp nhận người khác nhổ nước bọt, nhất là tiếu hiệu trưởng, nàng liếc hiệu trưởng, tiếu thành kiệt ngươi mau cút, ngày khác ta để cho lão trương nhà trúc ta tại toàn bộ phục đen trường học các ngươi. Hiệu trưởng, không treo chọc nổi, giống như một cây rong biển rong biển rong biển, cố niệm sai còn vừa hát vừa nhảy, dọc theo đường đi đều đang hấp dẫn người đi đường chú ý. Tiếu hiệu trưởng rất quấn quyết mang lên áo lông cái mũ che mặt. Hắn hiệu trưởng nghiêm túc thiết lập nhân vật không thể nứt. Cố niệm sai ban đêm rượu thanh tỉnh một chút liền bắt đầu hối hận, hối hận uống nhiều rượu như vậy. Nàng biết chính mình tối hôm qua uống nhiều rồi, khẳng định thất thố. Ngày thứ hai nàng ngượng ngùng thức dậy đối mặt tôn lão sư, một mực giả bộ ngủ, đến xế chiều muốn đi nhớ vân đó giảng tỏa, không thể không thức dậy. Sửa mặt xong đổi lại y phục, nàng chọn cái tương đối đúng quy đúng của áo lông, xách một cái túi lớn đụng phải máy vi tính xách tay, bút ký, cùng bút, kéo cửa phòng ra, nàng trước hướng trong phòng khách dò xét liếc mắt, không nhìn thấy tôn lão sư, nàng vội vàng chạy ra ngoài, thấy tôn lão sư không ở phòng khách, nàng thật nhanh hướng ngoài cửa chính chạy. Nàng hiện tại rất thấp thỏm thấp thỏm tối hôm qua nói với tôn lão sư cái gì đó lời Lấy nàng uống rượu say sau niểu tính nhất định là nói